Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 13, Đại ấm đài xem lễ hai năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thời gian 00 giờ 08 phút 15. Chương 13, Đại ấm đài xem lễ. Thiên khuếch mắng, sư phụ hắn đều mặc kệ, ai cần ngươi lo. Ngươi để bọn họ tiểu bối đi đánh được, ngươi quan tâm sự sống chết của bọn họ sao? Chính mình chạy ra làm gì? Chơi đùa quý phong sao? Tha mạng đều gọi ra. Cái gì uy phong đều không có? Bị người đánh cho chó chết như thế? Mẹ! Coi như kéo dài thời gian. Cũng không cần loại này vô lại thủ đoạn. Lão tử mặt đều cho ngươi mất hết. Đường cổ cười theo, nói vẫn là sư phụ thương ta mũi của hắn sụt, nói chuyện quái thanh quái khí. Thiên khuyết Thiếu mẹ nhà hắn buồn nôn chạy về nhà đi Ta nặng sự tỉnh Để hắn tự mình xử lý Cách này tiểu hốn đàn cũng không bớt lo Chính mình sư thúc cũng dám lừa gạt đi ra làm tay chân Sau đó đừng như vậy đần đổn Chai này thuốc cho ngươi Đem mũi bồi bổ được Nói đều mẹ nhà hắn không nói được Đường cổ quý đầu hồ rú thật ta trở lại Việc này ta mặc kệ Thiên khuyết vốn là không cần phải để ý đến Cách nào chân quân sẽ đích thân ra tay Để tử sự tỉnh Để đệ tử giải quyết Nếu như đệ tử là ngô ngốc ngớ ngẩn Bị người đánh chết Cũng không có cái gì đáng tiếc Được Ta còn có việc Chính người đi thôi Đường cổ vâng cảm ơn tạ sư phụ. Thiên khuyết lạnh rên một tiếng trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích. Đường cổ sờ sờ mặt. Mắng, ta nặc cái này tiểu hốn đàn. Mẹ nhà hắn dĩ nhiên âm ta hắn mở ra bí môn rời đi. Ngọ dương có chút mất tập trung nhìn thiên khuyết biến mất. Lúc này mới nói, à phòng, ngươi là tiếp tục ở lại chỗ này. Vẫn là theo ta trở lại. Lôi tinh phong do dự không quyết định. Hắn biết tiên nham phái lần này thật sự tổn thất nặng nề. Một hơi chết hơn 20 cái sáu hoàn chân thân trở lên cao thủ. Hắn phỏng chừng những người này tay hẳn là ta nặng thủ hạ. Tiên nham phái cũng có thể là hắn khống chế môn phái. Trải qua lần này đã kích. Tiên nham phái nên hoàn toàn biến mất. Kim Đại Á A Phong Người ra nên đã sớm rời đi Tiếp tục ở đây loanh quanh Tác dụng không lớn Vẫn là trở lại chờ cơ hội đi Lôi Tinh Phong ngắm lại Gật đầu cũng là tổ sư ra Chúng ta trở lại Ngọ Dương mở ra bí môn Mang theo bốn người trực tiếp trở về đến bí tàng không gian Lôi Tinh Phong cảm ơn sau Mang theo Kim Đại A ba người trở lại nhà của chính mình Hắn sau khi về nhà Một hơi liền ngủ 2 ngày Lần này tìm A ra Mặc dù không nói được kinh tâm động phách Thế nhưng để hắn có hết sức cảm giác ghề hoài Ngủ một giấc là tốt nhất khôi phục thủ đoạn Vừa cảm giác tỉnh ngủ Lôi tinh phong một lần nữa tỏa sáng tinh thần Ngồi ở trên giường Lôi tinh phong hít mắt muốn tâm sự Lần này đi ra ngoài thu hoạt kỳ thực không nhỏ Quan trọng nhất hắn thăng cấp đến 8 hoàn Còn kém 1 cấp liền có thể đạt đến cửa hoàn Thế giới này đẳng cấp cao nhất Đương nhiên Cùng bí trong môn phái chân quân không thể so sánh Có thể đạt tới đến cửa hoàn sau Lại đi ở ngoài thế giới Trên căn bản nguy hiểm không lớn Khi đó nên chuẩn bị thăng cấp chân quân các loại tài nguyên vật liệu. Điều này cần một kế hoạch khổng lồ. Còn có rất nhiều người trợ giúp. Là nên nhiều thu một ít thủ hạ, lôi tinh phong lấy chắc chủ ý. Người đông thế mạnh, thu thập vật liệu. Nhiều người cũng có chỗ tốt cực lớn. Coi như là đánh nhau. Nhiều người cũng so với người thiếu tốt. Lôi tinh phong nhẹ nhàng vuốt cằm suy nghĩ ta là bồi dưỡng tinh anh, vẫn là người nào đều thu. À, hai người đồng thời tiến hành, lượng lớn thu người, quan sát cùng bồi dưỡng đồng thời tiến hành. Nếu như vậy, liện cần một tông môn hoặc là mấy cái tông môn mới có thể danh chính ngôn thuận tiến hành. Hắn lần thứ nhất sản sinh muốn làm một tông môn đi ra hoặc là trực tiếp chiếm lính một tôn môn. Lôi tinh phong đứng dậy mặc quần áo. Hắn cho là mình một người nghĩ. Còn không bằng cùng ba tên hộ vệ đồng thời thảo luận một chút. Dưới tay hắn cũng không có thiếu hộ vệ. Đều là sư môn cho quyền hắn. Vẫn nuôi. Không có làm sao sử dụng. Hiện tại cần vận dụng nhóm người này. Đi tới phòng khách Lôi tinh phong khiến người ta gọi tới ngã sơn nhĩ Hắn đại quản gia Còn có kim đại ác Phong ung Thì hổ Ba tên hổ vệ dài Mặt khác Lôi tinh phong lại khiến người ta gọi tới kim đại bàn Tê huyền Đỗ hồng thần chữ nhật diễn Để bọn họ đồng thời lại đây Rất nhanh Tất cả mọi người đều đi tới phòng tiếp khách Sắp xíp ghế dựa ngồi xuống Lôi tinh phong lúc này mới phát hiện Bất luận là Kim Đại Bàn Vẫn là Tề Huyền Đỗ Hồng Thần chữ Nhật Diễn Tất cả đều thăng cấp Kim Đại Bàn thăng cấp đến 2 hoàn chân thân Tề Huyền thăng cấp đến 4 hoàn chân thân Đỗ Hồng Thần Tam hoàn chân thân Liền ngay cả văn diễn cũng đã đạt đến một khâu chân thân Hơn nữa tu vi cũng đã vững chắc Nhìn thấy lôi tinh phong tề huyền cười À phong Ngươi hiện tại thật đúng là khó có thể nhìn thấy Lần này làm sao rảnh rỗi Lôi tinh phong cười Có một số việc muốn cùng đại gia thương lượng Ngã sơn nhĩ nói Có chuyện gì liền dặn dò thương lượng cái gì Lôi tinh phong Sẵn sò đúng là đơn giản Thế nhưng ta vẫn là muốn cùng đại gia thương lượng một chút Bởi vì tự ta không quyết định chắc chắn được Kim đại ác là chuyện gì Lôi tinh phong ta muốn khống chế một hoặc là hai cái tôn môn Chỉ là không biết từ đâu vào tay Mọi người ngẩn ngơ Cái mục tiêu này cũng không nhỏ Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lại thoải mái Lôi tinh phong thế lực kỳ thực không nhỏ. Thủ hạ cũng có rất nhiều cao thủ. Tề huyện bọn họ ở đây sinh hoạt liền rõ ràng. Nơi này coi là thật là cao thủ như mây. Một khâu hai hoàn nhiều như cậu. Tam hoàn bốn hoàn khắp nơi đi. Sáu hoàn bảy hoàn thôi cao thủ. Tám hoàn cửu hoàn thật giàu có. Nói cách khác. Chỉ có tám hoàn cửu hoàn chân nhân. Mới coi như có trọng lượng Có thể lính lượng lớn nhiệm vụ Được rất nhiều thù lao Trừ con cháu đích tôn Bọn họ là giàu có nhất sai tầm Kim đại á cười Cách này nên rất dễ dàng cướp một hạ xuống liền xong Ngả sơn nghĩ đúng là trở nên hưng phấn Khống chế một tông môn Hắn làm lôi tinh phong đại quản ra Việc này cũng là trách nhiệm của hắn phạm vi Hắn nói Chỉ phải hiểu rõ Những tông môn kia bối cảnh Chỉ cần không có bí môn ở phía sau chỗ rượt Đúng là có thể cướp giật đến Phong ưng không cần cướp Dùng thu mua là được rồi Dùng luôn hoàn mở Hầu như thuận buồm xuôi gió căn bản cũng không cần máu tanh tranh đoạt Lôi tinh phong gật củ Nói Như vậy liền phái ra nhân thủ Đi tìm những kia không có bối cảnh tôn môn Ăn Chuyện này Liền do ngả sơn Nhĩ cùng tề huyền phụ trách Đỗ hồng thần chữ nhật diễn hiệp trở Nhiệm vụ này hoàn thành Ta có khen thường Dựa theo uy của đến làm hắn hiện tại sao nước đố đổ vách Căn bản là không thèm để ý ấm hoàn Ngã sơn nhí cùng tề huyền trên mặt đều lộ ra nét mừng Đỗ hồng thần chữ nhật diễn cũng đồng dạng hưng phấn không thôi Chỉ có con cháu đích tôn Mới có thể trực tiếp tiếp thu nhiệm vụ Nếu như tiếp thu sư môn nhiệm vụ Thù lao đối lập thấp hơn Sự tình còn không dễ dàng công việc Kim đại bàn nhất thời gấp Tốt xấu cũng là hai hoàn chân thân Như thế nào cũng so với văn diễn mạnh Làm sao văn diễn đều nhận được nhiệm vụ Chính mình nhưng gạt sang một bên Hắn gọi A Phong Ta A Phong ta có cái gì nhiệm vụ Lôi tinh phong Người đương nhiên có nhiệm vụ Cùng bọn họ không giống nhau Kim đại bàn trên mặt lộ ra Chờ mong biểu hiện Nói cái gì Nhiệm vụ của ta là cái gì Lôi tinh phong cười Cho ta chế tác các loại lương khô À Thân thiết ăn Còn tinh xảo hơn Còn mỹ vị hơn còn có Ngươi phải cho ta cất rượu Chế tác các loại rượu Kim đại bản nhất thời mây người Hắn nói a a đây là nhiệm vụ gì Này Này Lôi tinh phong cười Này cái gì này à, Nhiệm vụ này rất trọng yếu Kim đại bàn nhất thời nhục trí Mọi người phát sinh một trận tiếng cười Hắn cười khổ Nhiệm vụ này ai Có thể có cái gì thủ lao à, Lôi tinh phong thủ lao Tuyệt đối sẽ không thiếu cho bọn họ Ngươi cảm thấy làm sao Kim đại bàn nhất thời lại sống lại Tinh thần hắn mười phần trừng lớn Thật sự giả Nếu như luận đến ăn Hắn nhận thứ hai liền không ai có thể nhận số một Cái tên này chính là một kẻ tham ăn Làm sao tinh xảo tốt như thế nào ăn Không người có thể so sánh Lôi tinh phòng Ta lửa ngươi làm gì Chỉ cần ngươi có thể làm ra ăn ngon lương khô Ta liền cho ngươi tối phần thưởng phong phú nói chuyện giữ lời Đỗ Hồng Thần A Phong có hay không dự định Đem Đại Hồng Đồng thiết lực đưa về môn hạ Lôi Tinh Phong gật đầu Không có vấn đề A Ta chủ yếu cần tư chất tốt một điểm đệ tử Sau đó tự chúng ta bồi dưỡng lên Tề huyền Đại Hồng Động nhét vào môn hạ Hẳn không có vấn đề Chúng ta nơi đó không có bất kỳ bối cảnh gì Chỉ là A Phong à Đại hồng đồng thế lực kỳ thực rất nhỏ Lôi tinh phong Vậy thì phái người khống chế Đồng thời nhờ vào đó mở rộng Đem quanh thân những thiết lực khác đồng thời nhét vào đi vào Tề huyền này rất đơn giản Chỉ cần có mấy người cao thủ đi liền có thể làm được Lôi tinh phong cười Ngã sơn nhĩ Ta những hộ vệ kia cũng có thể để cho bọn họ đi làm nhiệm vụ Bọn họ ở lại bí tàng không gian Lãng phí một chút Ngã sơn Nhĩ Hừng yên tâm chỉ cần có cút thưởng Bọn họ sẽ rất tình nguyện làm Kim Đại Á nói Không cần tìm những kia loại cỡ lớn tông môn Những kia loại cỡ lớn tông môn cùng thiết lực Các tầm quan hệ phi thường phức tạp Không dễ dàng khống chế Vẫn là từ cửa nhỏ phái thế lực nhỏ bắt đầu bồi dưỡng Tốt hơn điểm, lôi tinh phòng Có rất nhiều lang thang người tu luyện Chúng ta cũng có thể thu một ít Chủ yếu xem tư chất Nếu như có thể bồi dưỡng đến cỡ hoàn chân nhân Là có thể thu Đương nhiên cũng phải nhìn nhân phẩm cùng tính cách Có chút người tu luyện Coi như có luôn hoàn cùng ấm hoàn Cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng đến cấp cao chân nhân Có chút tư chất tốt người tu luyện Chỉ cần rất ít luôn hoàn cùng ấm hoàn Là có thể Mà tư chất không tốt hoặc là bình thường người tu luyện Khả năng phải hao phí nhiều gấp đôi Thậm chí nhiều hơn luôn hoàn cùng ấm hoàn Mới có thể đạt đến cấp cao người tu luyện Loại này lựa chọn đối với bí môn mà nói Là không cần nói cũng biết Này cũng khó trách các đại tôn môn Vì sao lại cướp giật nắm giữ thật tư chất đệ tử? Đối với thật tư chất đệ tử, bí môn dành cho khen thưởng luôn luôn rất hào phóng. liền vì là phần thung này, các đại tôn môn cũng sẽ liều mạng tranh đoạt Đỗ Hồng Thần nói, chẳng trách, chẳng trách có người sẽ buôn bán thật tư chất đệ tử. Hóa ra là nguyên nhân này hắn vẫn không hiểu tại sao tư chất tốt đệ tử sếp như vậy quý hiếm. Hóa sang là nguyên nhân này. Lôi Tinh Phong, ưng thúc, lần trước tại Thái Minh thu bốn đứa bé, hiện tại thế nào? Phong ưng, ngươi là nói Hàn Giảo bốn người bọn họ sao? Lôi Tinh Phong. Đúng, chính là Hàn Giảo bốn người bọn họ. Đúng, Hàn Giảo vẫn là thuộc tính sếp. Hiện đang tu luyện làm sao?